Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube. truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ, kẻ ăn trộm tượng ở đình làng của tác giả Lương Duy. Chúng ta sẽ cùng xem xem là cái bí mật cuối cùng ở cái ngôi làng Hoành Nghị này như thế nào. Và cái ân oán đằng sau đó nó là cái gì? Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập cuối này và liệu rằng là chúng ta có một cái bí mật nào đó, một cái cú quay xe nào đó của tác giả hay không thì thường thường là nó sẽ nó sẽ ở tập cuối. Các bạn một chút nữa khi tác giả Lương Duy comment the scene nhờ các main game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Ở đây lại comment ở bên dưới chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn giả trong truyện. Và các bạn cũng đừng quên là hãy mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tũng Cuối năm rồi, mua trà biếu xén mua trà để uh, uống Tết uh, Thì nó rất là ok, mà cuối năm thì trà bao giờ nó cũng rất là đậm Ngoài ra thì còn có găng gật sạ đen Hỗ trợ về đường gan rất là tốt Anh chị em cuối năm mình liên hoan nhiều nhậu nhẹt nhiều Gan ghiếc nó hoạt động quá công suất Thì cái này nó rất là ok, nó ổn định men gan Giải độc gan rất tốt À, ngoài ra thì ví dụ tết nhất thay vì nhiều nhà người ta không muốn nước chảy thì mình mua cái này mình pha ấm nước để uống à, mời khách nó cũng rất là ok cái thảo dược tự nhiên nó cũng lành tính lắm thế thì các bạn có thể là xài cái này được nha à, ngoài ra có rất nhiều những sản phẩm khác à, nụ bồ kết mình châm nụ mình để nhà cửa thơm tho hoặc để lên trên ban thờ mới Cụ cũng được nữa đó các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý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 tin thầy Bách chết đuối. Lo lan nhanh như là một cơn gió độc. Người làng hôm ấy ở ngoài chợ người ta thì nhau bàn tán. Nghe đầu là thầy Bách hôm trước vừa giúp làng mình xong về đi đò bị lật đấy. Sát thầy chơi lành bánh vào bờ, trườn lên trông rõ hãi. Một người khác ra vẻ hiểu biết nói ngay, mà lạ nhỉ. Người lái đò thế nào mà lại mất tích. Con đò cũng chẳng thấy đâu hay không khéo nó trôi ra cửa biển. Về phần ông kính, sau khi nghe tin ông ngồi im lặng nhìn ra khoảng sân nắng đang gắt như thế mà trong lòng ông cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu ông lẩn quẩn hình ảnh giếng làng nơi mà thầy bách đã từng bảo đây là nút âm đã mở ra. Giờ thầy thì chết rồi, chẳng khác nào việc chấn yểm coi như là không thành. Tóm đó nhà ông kính không bật đèn tối om om bà mến thì sang bên ngoài ăn dỗ về muộn lúc về tới nhà bà nhìn nhà cửa tối như vậy liền gọi to ông kính ơi ông cười ông kính ơi em ngủ rồi đấy à không có tiếng trả lời bà bước lên hiên mở cửa vào nhà thấy ông ngồi thở một mình mắt nhìn chăn chăn vào góc tường bà giật mình Một hồi chấn tĩnh lại bà rụt rè hỏi: "Ông ơi, ông làm sao thế?" Ông kính quay sang, mắt ông đỏ lựng lên. "Bà có nghe tiếng ai cười không?" Bà mến ngạc nhiên cười, "Cười cái gì mà cười? Nhà có mỗi hai người, tôi đây ông đấy." "Thì thì ông bảo hai cười." Ông ơi! Thế ông say đây à? Ông lắc đầu vốt mặt. Một hồi sau, ông nói khẽ. Tôi vừa chậm mắt một lát. Tôi nằm mơ thấy máu. Thấy người ta chém nhau. Tôi... tôi thấy cả ông thầy Bách. Ông ấy đứng ở dưới giếng nhìn lên. Bà vợ nghe vậy nổi cả da gà, vội vàng gắt. Ông đừng có nói gã nhé. Ông, ông ngủ đi. Ông cứ nghĩ nhiều rồi không khéo thành điên thành dở ra đấy. Thay nhưng đêm hôm ấy, ông làm sao ngủ nổi, cứ hệ nhắm mắt lại là ông thấy máu. Một giấc mơ mịt mùng đầy những tiếng gào thét. Ông thấy mình đứng giữa đỉnh làng, xung quanh toàn là người làng hoành nhị. Mặt mày ai nấy trắng bệch. Bức tượng đồng đen ở giữa nứt toát, từ đó trào ra cái thứ nước nó đỏ như là tiết lợn ấy. Mùi tanh sọc lên Ông nhìn thấy Lão Khất Ông Kiên, ông Bình Những người đã chết lững thững bước tới Máu của bọn họ nhỏ tong tọng Xuống ướt cả áo Ông muốn quay đầu chạy Thế nhưng lúc này chân của ông như dính chặt xuống đất Không tài nào nhấc lên nổi Lão Khất cười cười Giọng của Lão nói vọng Như từ dưới giếng lên vậy Ông bảo Xét đánh là được lọc à? giờ thì lộc đến rồi đấy, lộc đấy sẽ còn nhiều người phải chết, sẽ còn nhiều người phải chết lắm đấy. <cười> Ông kính ú ớ kêu không thành tiếng Ông bàng hoàng trồm dậy Người ông đầm đìa mồ hôi Ở bên ngoài Đàn chó cứ thế mà ngóng ra ngoài đường Cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng Ông đưa tay lên ngực cảm nhận Tim mình đang đập bình bịch Ánh đèn từ ngoài đường hắt qua khe cửa Nó cứ le le lói lói Chiếu lên bức tường một cái bóng đen dài ngoẵng, Cứ như kiểu là có ai đó đang đứng đó nhìn ông vậy tưởng chừng câu chuyện chỉ có thế, thế nhưng đến chiều hôm sau, giữa lúc trời đang nắng chang chang, ông kính đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên đứng sững sững, bật dậy chạy ra giữa sân mà hét lên: "ôi, ôi mậu, mậu, mậu, mậu kìa, ôi mậu trời kìa, mậu!" Bà Miến hốt hoảng chạy ra, nhìn chẳng thấy gì ngoài cái nền sân khô cằn dưới nắng ông kính lúc này thở phì phì hai mắt đỏ ngầu ông nói cứ như là người phải mộng du ấy. máu chảy từ giếng ngựa máu lại chảy ngược lên chứ không phải chảy xuống rồi ôi rồi ôi bà sợ quá liền vội vàng kéo ông vào nhà ông ơi ông làm làm làm gì có ai ông ông mau vào nhà đi ông đi vào nhà đi ông ơi Ông sao thế? Thế nhưng ông quay phát lại nhìn bà bằng ánh mắt kỳ quái. Rồi đột nhiên ông cười lên khủng khục. <cười> Chụp nó về đây. Cả làng này. Rồi cả làng này chẳng ai sống yên đâu. <cười> ông vùng vằng đẩy tay vợ bước loạn trọng ra ngoài. Ánh nắng chưa hát xuống soi rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hốc hác của ông. Cứ như vậy, ông ngửa mặt lên trời, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Một hồi, ông lại bật cười lên cheo chéo. Tiếng cười chát chúa của ông vang vọng khắp cả xóm. Bà mến run rẩy chỉ biết đứng nép ở cửa mà nhìn. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông ơi, tôi tôi xin ông, ông đừng làm tôi sợ. Ông Kính đột nhiên quay phát lại Đôi mắt của ông đỏ ngầu lên đầy tia máu Bà không thấy à Dưới riêng dưới riêng nó gọi tôi Từng đứa từng đứa đội đất trôi lên toàn là máu Chúng nó gọi tôi Rồi ông gào lên Hai tay vỗ ngực bình bình Tôi biết rồi Chúng nó không tha cho tôi đâu bà ơi Rồi tôi chết Rồi tôi chết Bà Mến lúc này hãi quá, vội vàng chạy lại, níu lên tay chồng. Ông ơi, tôi, tôi, tôi xin ông, tôi lạy ông, ông đừng gỡ mồm ông ơi. Nhưng ông Kính đã gạt tay bà Mến ra, ánh mắt ông nhìn chừng chừng về phía góc vườn, nơi ấy cỏ mọc ôm um tùm. Các người muốn gì? Các người còn muốn cái gì nữa không? Tôi trả lại hết rồi cơ mà. Đừng có bám lấy tôi. Đừng có đeo bám tôi nữa Tôi xin các người Tôi xin các người Đến đây ông bật khóc nức nở Như là một đứa trẻ con đang sợ hãi Tới nỗi bà mến phải ôm lấy chồng Vừa khóc lóc vừa chi hô Để gọi hàng xóm Sang giúp đưa ông vào nhà Sau đó liền mời ông y sĩ đến Tiêm cho ông một liều an thần Để ông còn ngủ Câu chuyện của ông kính trưởng thôn Có dấu hiệu bất ổn về tâm thần Nhanh chóng lan ra Bà Mến và các con bàn nhau đưa ông đi viện để khám Thế nhưng mà khổ cũng giống như lão khất Không tài nào đưa ông đi được Mỗi một lần động vào là ông dẫy đong đỏng cả lên Ông gào thét, ông chửi rủa Thậm chí ông còn đánh đập cả lũ con Trông rất đáng sợ Vậy là cơn ác mộng của làng Hoành Nghị lại một lần nữa tiếp tục Hai ngày sau, cái tin ông Tiến bản thân của ông Kính chết Trong vụ tai nạn giao thông ở ngay đầu làng Một lần nữa làm chấn động cả làng Người ta kể rằng là sáng sớm ngày mấy Ông Tiến đi xe máy ra chợ mua đồ Đường thì vắng Trời đang hưng hững nắng Thế mà đến khúc cua Gần chỗ cây đa giếng làng Thì người ta nghe đánh dầm một cái Đến kinh hãi Lúc mọi người chạy ra Xe ông Tiến nằm trồng chơ Bánh xe vẫn còn quay tít Còn ông thì rũ rượi Nằm sấp mặt xuống đất Máu loang ra thành một vệt dài. Điều lạ là trên đường cũng không có bất kỳ xe nào khác, không có dấu hiệu đâm đụng va chạm và cũng chẳng có một nhân chứng nào thấy ông ngã ra sao. Một người đàn bà rón rãy kể: tôi, "Tôi tôi tôi tôi thấy. Tôi thấy hình như lúc ngã ông ấy, ông ấy còn cười. Mà mà mà mắt ông nó trợn lên trông hại lắm đấy." Người ta đưa xác của ông tiến về nhà bằng lập tức. Tổ chức đám tang ngay trong buổi chiều. Tiếng kẻn đám ma vang lên não nề, Bà con lối xóm lại dắt díu nhau đi viếng. Có người bảo lúc liệm xác ông Tiến, Họ nghe có tiếng riêng khe khẽ vang lên từ trong quan tài. Đêm ấy nhà ông Tiến vốn dĩ họ đông. Cho nên những người trong đám đều nhìn rõ những điều kỳ quái xảy ra một thanh niên vừa ngồi vừa run rẩy vừa đốt thuốc lên hồi. Chừng lúc nửa đêm, tự nhiên đèn đóm trong nhà tắt phụt hết cả. Hương nến ở trên bàn vong cũng tắt, khói bốc lên mờ mịt. Mấy người ngồi gần quan tài nghe tiếng lục cà lục cục, cứ như là ai đang cào trong cái hòm gỗ. Một thằng thanh niên thốt lên Ông ông Tiến ông dạy đấy, Có khi là ông Tiến ông dạy đấy. Cả gian đám trở nên nhốn nháo Có đứa thì lao ra ngoài chạy Có đứa thì quỳ sụp xuống mà vái Có người thì có lẽ là vì sợ quá Đã cứng đơ ra ngay tại chỗ Lúc người ta bật được đèn lên nhìn Quan tài vẫn cứ đóng kín Thế nhưng trên nắp cái ván hòm Còn in rõ Dấu tay ướt đẫm Từ lúc ấy, ai nấy đều im thiên thiếp như thịt nấu đông. Cho đến tận sáng thì trời mưa tầm tã Tăng lễ diễn ra trong cảnh đều hiu, lúc đưa quan tài ra cánh đồng mà. Bầy quạ lại bay về đậu kín ở trên vườn xoan, kêu lên những tiếng canh két rền rĩ. Người làng hoành nhị hiểu rằng, ngôi làng thân thương hiền hòa của bọn họ. Đã trở thành nơi giao thoa Giữa cõi âm và cõi dương Kèm theo những cái chết kỳ bí Đặc biệt Là ông Kính Càng lúc ông càng trở nên điên loạn Lúc thì giống ông Lúc thì dường như ai chẳng phải là ông Công việc của làng Của xóm thì đình trệ Dường như là trên ủy ban người ta cũng thấy Có lẽ là ông Kính chẳng thể nào Đảm đương được chức trưởng thôn Họ cũng đang tìm người thay thế Thế nhưng... Đối với làng Hoành Nghị bây giờ thì ai làm trưởng thôn cũng thế mà thôi. Bà Mến kể là đêm nào ông cũng giật mình thẳng thốt rồi ra sân, ngửa mặt nhìn lên trời, nói làm nhà làm nhảm. Thầy ơi, thế không cứu được nữa à? Thầy ơi, giếng lại chảy máu rồi, giếng lại chảy máu rồi. Rồi có đêm bà con hàng xóm thì nghe tiếng ông cười sẵn sặc. Khi người ta chiếu đèn sang thấy ông Kính ngồi một mình, tay cầm bức ảnh chụp cả nhóm năm người bạn vong niên năm nào, cứ lẩm bẩm Giờ chỉ còn lại một mình tao thôi. Còn có nhõi mình tao trông giữ cái làng này. Rồi cũng đến lúc chết hết, chết rào. Những sự ma quái càng ngày càng rõ hơn. Bây giờ thì đến lượt ban đêm, người ta nghe tiếng xe máy rú ga lên một cái rồi tắt phụt. Ngay chỗ ngã ba nơi mà ông tiến tai nạn chết. Người làng kháo nhau thấy bóng một người đàn ông mặc áo mưa, đầu đội cái mũ bảo hiểm màu vàng, đứng lặng giữa đường, nước chảy tông tỏng và không có nhìn thấy chân người đàn ông đó đâu. Chó gấp mèo nhà ai cứ hễ đi chạy đến đó là cụp đuôi, rên lên ư ử. Có lần mấy người thanh niên cũng tò mò, đi ra rình xem. Lúc vừa chiếu đèn pin lên thì gió thổi lồng lộng tới. Đèn tắt ngốm Trong không gian ma quái Đám thanh niên nghe rõ Là có tiếng người thở dài vang lên ngay bên tai Mọi chuyện càng lúc càng trở nên đáng sợ Vài hôm sau người làng hoành nhị nhận được tin ông Nam Người bạn thân kế tiếp của ông Kính đột tử. Buổi sáng ông vẫn ra đồng khỏe mạnh cười nói với vợ con. Đến trưa thì người ta thấy ông ta nằm ngục ở ngay bên cạnh bờ ruộng. Con mắt chở mở chừng chừng, Miệng há hốc tay vẫn còn bấu chặt lấy bên vệ cỏ. Không bệnh tật không có dấu hiệu tác động gì của ngoại lực cả. Chỉ là tim ngừng đập hơi thở chẳng còn. Có người nói thấy ở bên mép ông có một vẹt bùn đen diện ra. Mùi nó tanh, nó thối giống y như kiểu là cái mùi ở cái giếng hoang của làng. Người ta cũng chỉ kết luận là ông bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Mặc dù là cơ quan chức năng người ta nói là như thế. Thế nhưng người dân làng hoành nhị đều hiểu. Mọi thứ là do những thế lực tâm linh làm ra. Tối ngày hôm đó ông Kính ngồi một mình ở trong phòng. Ánh đèn điện tiếp soi lên khuôn mặt hốc hác, da rẻ bợt bạt của ông trông không còn sức sống. Bà mến bưng bát cháo đặt ở bên cạnh bàn, thế nhưng ông chẳng buồn động thèm động đũa, mắt chỉ nhìn đau đớn ra ngoài sân. Ông, ông nam ông ấy cũng đi rồi đấy. Ông đã nghe tên chưa? Ông kính gật đầu, bờ môi rôn rôn. Tôi biết cả chứ. Đêm qua họ về. Họ đứng ở quanh giường. Họ gọi tôi mãi. Bà mến nghe đến đây thì rụng rời. Bà hiểu rằng rất có thể. Người tiếp theo chính là chồng bà. Nhưng bà vẫn phải chấn an. Ông có nói gã. Các ông là bạn của ông. Người ta phải về phù hộ cho ông mới đúng chứ. Ông kính lắc lắc đầu. Không phù hộ được đâu. Không phù hộ được chúng nó. Chúng nó đòi người đấy, Cái giếng cái giếng nó gọi tôi rồi. Cái giếng nó gọi tôi rồi. Nói đến đây, tự nhiên ông lại cười khùng khục, tiếng cười của kẻ nửa tỉnh nửa mê. Rồi ông leo lên giường nằm thẳng cẳng, hai tay đặt ở trước bụng, kiểu như kiểu là người sắp sửa đặt vào trong quan tài. Bà Mến cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành thở dài, đi làm việc khác. Sáng ngày hôm sau, người ta lại thấy ông Kính ngồi ở bên giếng hoang, đầu tóc bù xù, mặt mũi đầy bùn. Con cháu cũng lại đành phải đưa ông về. Bà Mến gọi cho anh con trai ở trên thành phố. Alo! Ôi con ơi! Con! Mày... Mày xe mày về... Thế, mày về nhà đi con ơi! Trước tình hình bố mày thế này thì thì mẹ sợ là mẹ không chịu nổi nữa. Nhận được tin, vợ chồng anh Dương Chỉ Phương tức tốc bắt xe về quê. Sau có mấy tháng không gặp mà bây giờ bố mình như đã trở thành con người khác. Anh Dương mếu máo, ôi bố ơi, sau sau chồng bố hốc hác thế này à bố? Ông kính không đáp chỉ liếc nhìn con trai rồi lại cúi xuống, cứ nhìn đăm đăm vào cốc nước. Bờ môi của ông mấp ma mốc máy Thì thầm như đang nói chuyện với ai Chị Phương vừa tin Lại vừa sợ Chị đứng cạnh bố chồng Bố ơi Hay là bố để chúng con đưa bố lên bệnh viện thành phố khám Ở trên thành phố có nhiều bác sĩ giỏi lắm bố ạ Ông Kính nhớt mắt nhìn con dâu Đột nhiên ánh mắt của ông vặn lên tia dữ tận Tao không đi đâu hết Không ai câu được tao Rồi chúng nó đang chờ tao ở ngoài kia kìa Ông ơi Chứ rồi ông có mệnh hệ gì Thì ông bảo mẹ con tôi biết làm nào Rồi ơi Sao cái số tôi nó khổ thế này Đến tình hình như thế này Chị Phương kéo mẹ chồng ra góc sân Mẹ ơi Còn thấy Còn thấy bố cứ như kiểu là bị ma nhập ý. Bây giờ Bây giờ mà bảo Đưa bố đi viện Chữa chắc đã giải quyết được vấn đề gì đâu Hay là Mẹ cũng nghĩ thế Bây giờ anh chị về đến đây rồi Thì anh chị bảo mẹ làm nào Mẹ cũng nghe theo Chắc chắn là phải tìm thầy tìm thợ Về mà lo cho bố mày chứ Ngay trong buổi sáng ngày mấy Anh Dương được giao trọng trách trông bố Còn mẹ con bà Đi xe khắp mấy xã quanh đó hỏi hết ông thầy nọ đến bà đồng kia. Thế nhưng khổ ai hễ vừa nghe đến cái tên làng Hoành Nhị, thì đều lắc đầu mặt mũi tái xanh tái xám. cái cái cái cái cái cái cái chỗ mà trước có có ông thầy bách ống chết đấy hả? Thôi thôi thôi thôi thôi. Tôi kiếu, tôi kiếu. Có có mà giấc các vạng, tôi tôi cũng chả dám bén mảng đâu nhá, thầy già chủ thông cảm nhá. Đi từ sáng đến tận giữa buổi chiều Trời thì nắng chang chang, Hai mẹ con cứ gọi là mồ hôi mồ kê nhễ nhảy Lòng nặng như đá đè Thế mà vẫn chưa tài nào tìm được thầy được thợ Bà Mến ngồi ở bên bờ hồ ven đường Mắt cứ dâng dâng. Tình hình này rồi Không kheo bố mẹ tận số con ạ Chị Phương sốt ruột lắm Nhưng vẫn cố chấn an mẹ chồng Mẹ ơi Thôi thì còn nước còn tát Ít nhất là bây giờ bố con vẫn còn sống Lúc hai người đang trò chuyện Thì từ đằng xa Có tiếng gọi lanh lạnh Ơ tìa Ơ tìa Mắc mến <cười> Mắc mến mà không Hai mẹ con bà giật mình ngẩng đầu lên Thì nhận ra ngay Ấy là con Quýt Con Quýt nẫu đang chạy cái xe đạp điện bò điên Mặc cái váy hoa cũ kỹ Đến chỗ bà Bến và chị Phương Nó vừa phanh xe Nhưng có vẻ là cái phanh nó không ăn Nó còn lê luôn cả hai Đôi chân Hai bản chân xuống dưới đất xoèn xoẹt Miệng nó cười hình hạch Ơ kìa, táo nào bác Em tào tì Thế làm sao ngoài ngồi đây Tông mặt buồn thảm thế khờ Thế có đứa nào nó giật túi của bác à Con Quýt vừa nói nó nhòi người lên chỗ cái giỏ xe mở nắp cái giỏ lôi luôn ra cái búa cầm lăm lăm trong tay bác tỷ em khi mẹ nó ở đâu táo nó theo táo to nó một cái búa bà mến thở dài không con hà đứa nào dám lấy gì của bác mà mà nhà bác có chuyện bác kính mày giờ nửa tỉnh nửa mê như ma làm bác với chị phương mày đang đi tìm thầy tìm thợ mà người ta sợ không dám sang. Con quyết nấu ngày đến đây mới buông cái búa xuống, mắt nó đảo đảo một vòng, rồi nó cười hành hạnh. Khói trời ơi, tấu cứ tưởng có chuyện gì, thứ cái này thì cứ làm như tôi là Maria do bớt bác à. <cười> bác không biết mà ở bên nàng tấu có bao khầy nhá chị ma đuổi quỷ, bắt vong làm bao nhiêu là vụ lớn. Mà này, đây là người thật việc thật này Có cả người yêu của cháu ấy Đẹp tai cực Chuyến này chuẩn bị Xốt thông lứa vịt Là có khi táo bảo mẹ táo thăng hỏi Lấy anh ấy về làm vợ táo À không, làm tổng táo ấy Cháu nói điều Cháu nhảy xuống hồ bắt cá Khầy <cười> gì Đẹp tai như là Mình mình nhị khát Chị Phương nghe con này nó nói mà nhức hết cả đầu. Thế nhưng chị vẫn hồ hỏi. Cô quyết sắp lấy chồng thật á? Giỏi thế. Lại còn lấy chồng làm thầy cơ á? Mà thầy tên là gì? Cô vừa bảo cái gì mà Lý? Lý. <cười> Bác mới chị cứ chuẩn bị. Mài răng bán cỗ như nào vừa. Không phải là Lý. Mà là Lý. Lý Minh gì? Đẹp tai hơn cả Lý Minh Khô ở bên Hàn Quốc. Thế. <cười> Ngoài ra thì còn có hai lịch sư vệ nhá Thầy tam thầy tứ ai cũng giỏi. Phải mỗi cái là hốc hơi nhiều thôi. Bà Mến nghe thấy lạ quá. Ờ, bác... Bác chưa nghe các thầy bao giờ là nào nhỉ? Ôi, thầy rồi tiếng lắm ở trên xoay ý. Tắc bác không chơi xoay, bác không biết thì thôi. Nhà các thầy ở tung tâm nói nới tâm linh toàn cầu nhá Cách đây có mấy cây số. Hay là... Để tao dẫn bác dẫn thị về đấy thêm tận mắt Ôi trời ma lớn ma nhỏ, Ma cỏ ma cây Gặp các thầy là các thầy bốc hết Nói xong con quyết nẫu Hăng hái dẫn đường Hai mẹ con bà mến nhìn nhau Trong lòng nửa tin nửa ngờ Con quyết nẫu dù sao Cũng là người trong họ Ai cũng biết là con này tính tình nó dở hơi Mà những người bậy lẻ như nó Thì tin làm sao được Chỉ là đã đến đường cùng rồi Cũng còn gì để mất đâu Thôi thì cũng gần đây Cứ đến thử một lần xem sao Ba người lóc cóc đi về phía trung tâm thế giới Tâm linh toàn cầu Còn quế Nậu nó có đi đằng trước Vừa đi nó vừa nói oang oang Mặc kệ là bác nó Với chị nó ở đằng sau Đi tít xa có nghe được không Thôi tao nói thật Anh ị của tao Vừa giỏi vừa đẹp tai. Về làm rẻ thì có mà. Nhất trong hàng rẻ. Trong họ là mình. <cười> mà đứa nào mà giỏi nhất. Trên anh nhị. táo to nó cái búa. Vào đến trong làng. Vừa mới tới đầu ngõ. Đã nghe tiếng quyết thọt đang live chim oang oang. <cười> Chào mừng quý khách đến với trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Bà mến chị Phương trông ra cái trung tâm ở con Quýt nấu giới thiệu thì cũng có chút thất vọng. Nó đơn giản chỉ là một căn nhà cấp 4, tường quét vôi loang lổ, sân vườn cỏ um tùm, chuối thì cây nào cây đấy, vỏ be bét điểm đặc biệt là cái gian bên cạnh nhà là cái cửa điện trông sáng sủa hơn một chút khói nhang nghi ngút. Còn quyết nẫu thỏ cổ vào hỏi anh anh quyết em tào anh quyết thọt các thầy em có làm không? Tôi em gặp một kỳ hừ quyết thọt đăng livestream liền quay cái điện thoại vào quyết nẫu bô bô cô quyết đấy à hôm nay các thầy Đang rảnh háng chẳng có việc gì làm Không ở nhà thì ở đâu Hờ Đang như chó xem tát ao Ngồi ở trong kia kìa Nhị tuét vừa nghe tiếng Con quyết nẫu thì biết là phiền Toái tìm đến Kiểu gì không khéo rồi cũng cãi vã đánh nhau Định bụng chui vào trong gậm giường Nói nhỏ Chỉ đủ cho tam vâu và tứ lợn Nghe thấy Này này có gì Cứ bảo với nó là Là tao không có nhà nha. nha Thế nhưng vừa chui vào gầm giường Được nửa người Thì con Quýt nẫu bà Mến Và chị Phương đã vào đến tận cửa Con Quýt hỏi ngay Em gọi mà khai nghị trả thương gì thì... Ô oh, buồn cười thế Tự nhiên thầy tui vào gầm giường Có việc gì nói Tam vâu liền chữa thẹn cho nhị tuét À không có gì đâu <cười> Lão tuét à Lão ấy định chui vào trong đó Bắt chuột đi bà <cười> Tứ lợn cũng gật gật gù gù Nếu mà có chuyện tâm linh Thì tìm đến đây là đúng gửi rồi đấy Thế nào Ngồi xuống đây xem nào Lão nhị tuét thỏ cái cổ ra Tôi nhìn hai người mặt mũi ầm ủ đó. Đến đây liên quan đến Cái sự chết sự chóc đấy hử ư Mà mến được lời như Cởi tấm lòng liền thẽ thọt Dạ Dạ lại các thầy Nhà cháu ở bên làng Hoành Nghị Ở mạng trên Quả tình thì đúng là có chuyện cần đến cửa các thầy Dạ Xin các thầy giúp cho Cô Phương cũng tiếp lời Dạ Không chỉ là nhà cháu đâu ạ Bây giờ cả làng cháu Nó đang dối như là cái mỡ bỏng bong ấy. Hiện tại Thì nhất là bố chồng cháu Đang gặp phải vấn đề Chỉ sợ là có chuyện không hay xảy ra. Rồi, rồi dở lắm đấy ạ. Quết thọt lúc này, thò cổ lên. Có vẻ như lão cũng đã hóng hớt được, nghe hơi nổi chó chuyện về làng Hoành Nhị. Ồ, có phải là cái làng mà cũng mời thầy về rồi. Nhưng mà thầy ra đến giữa sông, thì bị nó lật đỏ. Chết mất xác phải không? Dạ vâng, đúng là như thế đấy ạ. Tam vâu lúc này hất hàm, chìa ra hàm răng cải mã. Thế thì ma quỷ ở đây đâu không phải dạng vừa đâu. Nó là được của nó đấy. Ghê của nó đấy. Đỉnh lao kinh trận đấy. Nhị Toét bấy giờ phủi phủi mấy cái mạng nhện dính ở trên đầu. Ờ. Dù cho như thế nào, thì cũng phải ăn đồng thu đủ với nó một phen. Không thể để lũ yêu ma quỷ quái nó hại người. Thế thì làm thì làm, nhưng mà phải hết sức cẩn thận nhờ nhớ công nhá cứ lợn nhắc nhở, quyết thọt sáng mắt, này các bạn, các bạn phải cho mình đi theo đấy, phai này mà bắt được ma, bắt được quỷ thật, thì kênh toát toát tâm linh quyết chì mơ của tôi có vài triệu view, các bạn nhớ. còn quyết nậu hí hửng liền đứng sát bên cạnh nhị tuyết khuôn mặt của nó cứ bẽn là bẽn lén, cứ như kiểu là gái mới về nhà chồng. anh ý ơi Anh Nghị có quyết đi cùng với nó. Dù thì bên này cũng là nhà bác của Nghị ấy. Coi như là quyết dẫn anh anh Nghị về ra mắt luôn. Ba lão già nhìn nhau rồi chính thức nhận lời bà Mến và chị Phương. Hai mẹ con khỏi phải nói. Mừng như là chết đuối vớ được cọc. Sau khi để cho hai mẹ con nhà ấy về trước. Các lão chuẩn bị hành lý đồ nghề. Rồi leo lên chiếc xe taxi quen thuộc giới sự chỉ dẫn của con quyết nấu sang bên làng Hoành Nghịch. Thằng tài xế taxi nheo nheo mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bà lão già hôm nay lại còn có cả con quyết nấu ngồi chen chúc nhau ở cái ghế dưới. Các thầy <cười> à, hôm nay ăn uống gì chưa nhỉ? Tứ lợn nó cười hành hạnh. chú yên tâm. <cười> Sáng ăn mỗi một tí hạt mít <cười> Nếu mà có gì thì Chú cứ bịt mũi vào cũng được <cười> Nhớ Ta đi không muộn Chiều muộn ngày hôm ấy Tin mẹ con bà Mến Mời được pháp sư trừ ma trừ quỷ Nhanh chóng Lan đi khắp cả làng hoành nghị Người ta kéo nhau ra ngõ Nhìn thấy các lão như là mấy thằng bà gà Từ trên trời rơi xuống Bọn trẻ con thì nhao nhao Mặc áo màu vàng, tay cầm kiếm gỗ kìa. Vãi. Ôi, trông như là Lâm Tránh Anh ở trong phim nhỉ. Làng mình không khéo có cương thi. Đoàn người lù lù tiến vào, dẫn đầu chính là Tam Vâu. Dâu thì không có, nhưng cầm có lún phún. Mắt liếc ngang liếc dọc như là cái máy radar dò ma. Đi bên cạnh là Nhị Toét trong cái bộ dáng cỏ hương, bị con quyết nấu nó sách tú lợn thì dáng người thấp thấp béo lùn Đi cùng với quyết thọt chân chấm chân phải Miệng vẫn cứ bô bô lai like chim Anh chị em thấy không? Ừ <cười> Quyết đây Lại là quyết đây Ừ anh chào hà cô cô nha Ừ Anh chào đoàn thu nha Ừ ừ Các em nhớ like cho anh nhá Like đi các em Cả đám đến cổng nhà bà mến Người làng đã tụ lại đông nghịt Người ta xì xào Bà Mến trông thế thế thì vội vàng. Đi ra, bà xua đám người làng tò mò về để cho các thầy còn làm việc. Người làng mặc dù là tản đi đấy, thế nhưng vẫn có nhiều kẻ dòm qua bờ tường mà trông. Dù sao thì nhìn cái bộ dáng mấy cái thầy Pháp này trông cứ như kiểu là thầy trò đường tăng ở trong phim Tây Du Ký. giả thế rước các thầy vào nhà. Ông nhà cháu đang ở trong đấy đấy ạ. Ba lão nhìn nhau gật gù Tam vâu lại gãi gãi cầm Tôi là người thấy mùi âm khí làng bạc Ở quanh đây đấy Lão nhị tuét Nheo mắt Này Vâu ơi Tao thấy ma quỷ Nó đi ra đi vào nhà này Là thuộc dạng thường xuyên Vết chân của nó lù lù kia kìa Tứ lợn vặn lên âm dương phát nhãn Ê Có cả vết chân ám khói Tận trên sàn nhà Ôi, bọn này nó giống như kiểu là là tạo quỷ lộ ở đây ý nhờ. Bà mến mặt xanh như đít nhái. Con quyết nẫu nó chen vào. Bác thấy chưa? Táo bảo rồi, các thầy này đúng là số 1 luôn nhớ. <cười> các thầy mà đứng số 2 thì không ai là tủ nật. Các thầy nhìn đâu chúng đấy nhớ. Người ta bảo rồi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Con lợn tuy béo của lòng mới ngon. <cười> Con này nó vừa nói, nó vừa tuét cái miệng ra cười. nó mẹ sinh thì chẳng thấy đâu, nhưng trông thì thấy gớm. Bà Mến mời các thầy vào ngồi bàn nước rồi mới thẻ thọt. Ông ấy cứ thế đấy ạ. Thực sự thì bây giờ nhà cháu không biết phải làm thế nào. Thì bà cứ yên tâm. Chúng tôi đến tận đây rồi, còn phải sợ cái gì? Sau khi dăm ba câu chuyện đãi bôi, bà lão mới bắt đầu lò dò vào buồn. Ông Kính lúc này đang nằm im Mắt nhìn lên trần, Miệng ông cứ nhuét ra mà cười Tay bấu chặt lên tấm chân Nhị tuét vừa vào không nói không rằng Xông thẳng đến chỗ ông Kính Dán lá bùa lên chán Tam bầu rút ra một cái lọ nhỏ Đây là hồi hương đây Là thuốc quý Gọi hồn về đuổi ta đi Cho ông uống xem nào Lấy ra mấy viên thuốc Khói bốc lên cuồn cuộn, cuộn. Mùi hăng hắc lập tức nhét vào trong miệng của ông kính. Ông kính vừa bị thiếp bùa như kiểu là bị khống chế, nằm im để cho Tam Vâu cho uống thuốc. Một lúc ông lại giật đùng đùng rên ư ử. Bà Mến hoảng hốt: "Ôi, ôi, ôi ông ông như làm sao thế này? Ông như làm sao thế này?" Tam Vâu gạt tay, không sao đâu. Ấy là hồn đang giao nhau đấy, nó sắp nói rồi đấy. Quyết thọt lúc này liền chui đầu vào trong. giơ cái điện thoại lên nói với khán giả trong livestream: hey, Em gái Mochi, em nhìn thấy chưa? Các thầy vừa cho khách hàng uống là một loại thân dược gọi là hạt đỉnh hồng đấy. Úi giời, uống cái loại này không khéo là người ốm rồi khỏi. Mà người khỏe thì ta đắc đạo thành tiên. Chờ xem nhá, nhá. Lần này khác hẳn với những vụ trước. Đợi mãi không thấy ông kính ỉ ôi gì. Chỉ có tiếng rên khe khẽ rồi im bặt. Tứ lợn thở dài. Ừ, thì không phải thua. Khả lăng bọn quỷ này không phải dạng vừa đâu. Ba lão nhìn nhau rồi quay ra gian ngoài. Nhị tuét chấn an. Không sao đâu. Trước sau gì chúng tôi cũng chóc ngã lũ quỷ. Quyết thọt lúc này thấy bụng đã bắt đầu déo lên ủng ục. Lão cũng đế vào hè Bà chị cứ yên tâm Chẳng qua là lấy giờ Chưa có ăn uống gì Đâm ra có khi là phép của các thầy Nó đỡ thiêng ý. Sắp xếp Ăn uống một tí nhà Lập tức mẹ con bà mến Liền nhấm nhái nhau Anh Dương chạy ra quán mua đồ ăn sẵn Thức ăn ê hề đã được bày lên Tướng lợn gắp miếng thịt rõ to cho vào mồm nhai, đến mồm miệng bóng nhảy mỡ. "Ê, tôi nói thật đấy. Ngẫm ra ông thỏ đã, ông ấy nói cũng đúng, ma cỏ gì thì ma cỏ, nhưng mà có thực mới vực được đạo chứ nhờ. Ăn xong thì mới có sức để mà đi bắt ma chứ nhờ. Tôi nói có đúng cô chúng phải nghe không? Hả?" Tam Bâu gật gật gù gù, "Vậy là mấy lão ăn uống xong Cũng chẳng dọn dẹp gì Leo lên luôn cái giường của gia chủ Tại gian ngoài Mà đánh một giấc Ở trong buồng lúc này ông Kính vẫn nằm đó Đôi mắt mở chừng chừng nhìn ra ngoài cửa Khói hương đang tỏa ra Thế nhưng hôm nay khác hẳn với những hôm trước Không biết là do thuốc của các thầy Cái hạt đỉnh hồng hay là cái gì gì Mà ông quyết Mà ông Kính không còn dễ dụa Hay là lao ra ngoài nữa Đêm hôm ấy Có lẽ vì quá mệt mỏi. Cả nhà bà mến dắt díu nhau đi nằm. Ngủ say không hay biết. Thế nhưng mấy anh cha già. Rõ ràng vừa rồi còn ngáy o o. Vậy mà bây giờ. Mắt đã tự động mở ra thao láo. Tựa như là có đồng hồ báo thức. Tam vâu vùng dậy vươn vai. Đến giờ rồi. Cảnh ba giờ tí. Âm thịnh dương suy. Nếu có quỷ nhất định. Nó sẽ hiện hình vào lúc này. <cười> anh em. Dạy dạy. Chuẩn bị tác chiến Mau lên mau lên. Nhị tuét gãi đầu gãi tai Đến cái làng này Mặc dù là lắm âm khí Nhưng thực tình Không biết đối thủ của mình là ai đấy Anh em lần này phải hết sức cẩn thận Mọi người bắt đầu đi ra ngoài Cảm nhận được tiếng gió thổi ù ù đâu đó có tiếng chó cắn ma nhấm nhà nhấm nhẳng Ba lão già nhìn thấy Ở phía ngoài kia Có mấy cái bóng người lờ mờ Cao thấp khác nhau Đứng ở trong vườn cây ôm tùm rậm rạp Tiến sử chúng nó Ma quỷ Nó vào tận nhà Nó bất chấp thổ công gia tiên kia kìa Nhị tuét liền khịt khịt mũi Có mũi thanh thanh Quỷ ở gần lắm Một luồng gió lạnh thổi thốc cuốn theo bụi mù mịt từ ngoài sân, thổi thẳng vào trong nhà. Một cái bóng đen từ ngoài vườn, lao vút thấy qua. Các lão mơ hồ thấy tóc nó dài quét đất. Ê cơ ông cẩn thận, là nó đang dụ mình đấy. Cả bốn lão lò dò, tay lăm lăm kiếm gỗ bước ra ngoài. Đi được vài bước vừa xuống đến chỗ góc vườn Thì đất ở dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn ra như bùn Quế thọt không cẩn thận Trượt chân ngã trọng cành Ôi Mẹ nó chứ sao đất gì mà như bã đậu thế Ôi cao người cứu tôi với Cứu tôi với Nhị tuét sốc cổ Quế thọt Bạn nó nhỏ thôi Bạn nói to mở mồm dương khi nó thoát ra nó phát hiện Nó bắt mẹ bạn đi bây giờ các lão lại tiếp tục dắt díu nhau. cái bóng đen mờ mờ phía trước vẫn cứ di chuyển. nó cứ đi được một đoạn rồi nó lại dừng, giống như kiểu là đang dẫn lối vậy. cho đến khi ngẩng lên, các lão mới dùng mình nhận ra là mình tự bao giờ đã đến trước cái giếng hoang của làng hoành nhị. bằng âm dương pháp nhãn trong mắt của các lão thấy, từ miệng giếng âm khí bốc lên ngùn ngụt cứ như là nhà nó nhóm bếp than tổ ong. Chắc chắn là ma quỷ nó ngủ ở đây rồi. Lão Nhị tết nghiến răng, "Anh em, thì có đánh chết bạ nó luôn không?" Tứ Lợn lắc đầu, ở bình tĩnh xếp lao, "Ông lúc nào cũng sồn sồn sồn sồn như là ló gặp lá han, bứt dây động rừng, bây giờ phải lập lên trận pháp, bao vây tụ nó vào đã chứ." Ba lão giả chia nhau ra đứng vây quanh cây diếng. Tam vâu rút ra thanh kiếm gỗ đào, thiếp bùa đỏ, lên sống kiếm, rồi vạch xuống đất ba đường. Tứ lợn, lập trận, nhị đoạt giữ chuông, nhanh lên xem lạc. Tứ lợn lập tức đặt cái gương bắt quái xuống đất, cắm bốn cây nến quanh diếng, tay thoàn thoát vẽ pháp ấn. Thiên môn khai quang, tứ tượng định vị, xuất. nhị toét khom lưng dùng chuông pháp, tiếng ngân lan ra, quyết thọt từ xa run như cầy sấy, nhưng dứt khoát vẫn phải cầm điện thoại để mà live stream. Từ dưới giếng, tiếng cười lanh lảnh bốc lên kèm theo những làn gió. Một người đàn bà mờ mờ ảo ảo tóc dài đến gót chân, áo trắng rách nát mắt đỏ ngầu trồi lên từ dưới giếng. Chúng mày đến nộp mạng đây à? Hả? Tam vâu thấy vậy liền quát. Chân linh trì pháp khai. Kiếm gỗ lóe lên, lão chém tới một nhát. Pháp hỏa bùng lên, nữ quỷ vung tay một cái. Mái tóc của nó hóa thành những cây roi màu đen vụt lên tới tấp. Tam vâu luống cuống không đỡ kịp vai trái bị trúng đòn, đau đến nổ cả đồng đồng mắt, nhị toét liền quát to âm hồn tan khí, địa linh quỷ thể. Tiếng chuông vừa vang lên, một luồng pháp lực tỏa ra, lập tức mái tóc quỷ bị trúng phép cháy lên xèo xèo. Nó lao ngược, túm lấy cây chuông, hất nhị toét ra xa mấy mét, tứ lợn chỉ chờ có vậy liền quát. Ê lão tam, giữ trung tâm trận ta mở ra tầng hai. Tứ lợn ném bốn lá bùa vàng xuống đất rồi niệm nhanh, ngôn hành quy nhất bát quái hợp tông. Ánh sáng xanh kết thành vòng tròn ở quanh diễn. Nữ quỷ gào lên, thân thể co giật đùng đùng, thế nhưng chỉ một lát, nó cũng dị rầm quỷ chú. Tóc của nó tỏa ra biến thành hàng trăm sợi dây đen tắm xuống dưới đất. Mặt đất bỗng nhiên nổ lên bồm bộp. Pháp trận từ từ bị mài mòn dần. Yếu dần đi Tam vâu thở hổn hển, Cũng cắn đầu ngón tay Vẽ máu lên trên thanh kiếm Thoàn thoát thoàn thoát Nhanh đến bất ngờ Quyết dẫn hồn Nhật tinh chạm ta Con quỷ rú lên Hất tam vâu ngã lăn Rồi nó lắc mình Mái tóc của nó mọc dài ra Phóng thẳng về phía tứ lợn mái tóc quấn lên cổ của tứ lợn kéo rằng Tứ lợn đỡ không nổi Gương mặt tím bầm cả vào Cái kính bát quái rơi xuống đất Nứt ra Nhị tuét lồm cồm bò dậy Cắm cái chuông xuống đất mà quát Tam phương định vị Linh hồn quỳ mộ Cái chuông nổ đánh bùm một cái Ánh sáng bạc chiếu thẳng lên người của nữ quỷ Nữ quỷ lào đảo Khói trắng trên người bốc lên thành từng mạng Tam vâu vừa rồi bị đánh đau đấy Nhưng cũng phải nhân cơ hội này nhanh chóng Liền đọc khẩu quyết rồn rập Thiên cang hộ thể Ngũ âm chạm hồn. Mày mày mày chơi với bố à Mày chơi với bố à Có lẽ là bị con quỷ nó đánh cho đau quá Tam vâu đã thực sự nổi giận Bàn tay liền thoăn thoát bắt pháp. Tứ lợn quay sang nhìn tam vâu mà cũng dùng mình Yêu ơi chứ cha mày rồi Mày để cho lão vâu lão nổi giận thật rồi Ba luồng sáng đỏ xoắn lên thân của nữ quỷ Nữ quỷ hét lên tre tre Con mắt của nó lộn trồng trắng dã Nó phun một luồng khói đen về phía các lão Nhị tuét Lúc này Ở mép đã chảy máu bại từ sư Con này nó mạnh thật đấy Tứ lợn gào lên Lão vâu Dùng hôi quang trận Mau lên Nhưng mà trận pháp đây phải có bốn người Ây da Ba cũng được mèo mò có còn hơn không Không thì nó đánh chết cả mấy anh em mình Cả ba lão lúc này gượng dậy Cắm bùa quanh mình cùng bắt pháp mà niệm Hồi quang phục nguyên chân hỏa hộ pháp Lá bùa bắt pháp cháy đùng đùng Cột sáng từ gương bắt quái vỡ vụn chiếu ra Nối vào thanh kiếm của tam vâu Rồi tỏa thành một đường sáng, chạy thẳng sang cái chuông của nhị tuét. Ba luồng ánh sáng kết lại thành hình tam giác bao vây lấy nữ quỷ. Trong luồng ánh sáng đó, nữ quỷ dường như là bị đánh rất đau, thân thể giật đùng đùng, từng mảng thịt cháy xém. Nó vùng tay một sợi tóc, hóa thành mũi tên, đâm xuyên qua vai của tướng lợn. Tướng lợn đau đến toát cả mồ hôi, máu đã chảy ra dòng dòng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, bắt pháp. Nhị rét cũng liên tục trì pháp Tiếng niệm chú của ba lão cứ thế Mà thay phiên nhau rền vang Nữ quỷ lúc này díp lên <cười> Các người tưởng chấn áp nổi ta Tài phép của các người còn chưa đủ Chưa đủ Luồng khí đen xoáy lên Đánh cho cả ba lão bật ngửa Bùa tan thành cho Nữ quỷ đứng sừng sững ở giữa miệng giếng Tóc của nó xóa ra trông đáng sợ Trong mắt của nó cháy rừng rực lên quỷ hỏa. Tạm vầu là người đứng dậy được đầu tiên. Xem ra là có sức nhất. Lão chống kiếm nghiến răng. Còn sức thì còn đánh. Lão một lần nữa bôi máu của mình lên trên thân kiếm mà chém tới. Tứ lợn lúc này cũng co giò mà bật dậy. Được rồi, đánh thì đánh. Một lần nữa, trận pháp tam giác lại được hình thành mặt đất quanh cái miệng giếng cứ rung lên ầm ầm. Một hồi, ba lão dồn hết sức mới miễn cưỡng ép được nữ quỷ. Tam Vầu bị thương, tứ lợn thì cũng bè bét, nhị tuyết lúc này thì máu me chảy ròng ròng ở trên người, trông rõ là thảm. Cố thêm chút nữa đi, chỉ cần chờ, chỉ cần chờ đến khi gả gáy, lúc ấy âm khí quỷ khí của nó sẽ bị giảm bớt, anh em ta sẽ ra đòn quyết định và ba người giơ cao pháp khí. Liếc nhìn sang bên đằng đông, ánh hồng đã lập lòe. Là sáp gáy à? Được. Mạng của chúng mày cũng chỉ giữ tạm được ngày hôm nay là cùng. Một hồi sau tiếng gà gáy vang lên. Ánh hừng đông Đã mờ mờ chiếu qua màn xương Nữ quỷ lúc này rú lên một tiếng Thân thể của nó biến thành một luồng khói đen Từ từ tan đi Bà lão già bấy giờ mới mệt mỏi Thở hắt ra rồi ngồi vật ra đất Thế à Nếu mà không có tiếng gà gáy Bình minh lên thì Có khi tao với hai chú mày Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Nhưng mà nguyện chết cùng một lúc cơ Tứ lợn nhìn mấy anh em Toàn thân be bét Nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười Ê Nhưng mà tôi đói Ê cậu ạ Càng đánh giao càng đói Hay là Ai là đi về ăn đã Trời tờ mờ sáng Lúc mấy người kéo nhau Về đến nhà bà mến Ai nấy trông bơ phờ Vết thương be bét Nhà bà Mến cũng đã dậy từ sớm, nhìn đám người te tua dắt nhau đi vào thì bà rú lên. Ôi, ôi các thầy ơi, các thầy làm sao mà ra nông nỗi này? Nhị tuét lấy khăn lau máu khô ở trên vai. À, tôi biết rồi, nó là oan hồn bị phong ấn lâu năm. Nó đã bước chân vào ngạ quỷ, chả biết làm sao mà nó phá được phong ấn ra. con này nó gớm mật, thảo nào bảo là ông thầy kia bị nó vật chết. Gươm đến đến đến năm mông còn bị đói vật, may mà chúng tôi tài phép còn cao cường. Bà mến nghe vậy thì rụng rời. Ôi các thầy ơi, thế thế bây giờ phải làm sao ạ các thầy? Đến cả các thầy ra tay rồi mà tam vào lắc lắc đầu. Bà yên tâm, anh em tôi trông thế này thôi, nhưng mà được cái sống dài. <cười> Đêm nay lại tiếp tục lập đàn Trấn niệm tiếp. Bà chuẩn bị đồ lễ nha Gà sống thiến Tiết tươi Mối gạo hương nến vàng mã nha Mọi thứ phải chuẩn bị xong trước 6 giờ tối Đặt ở trước cái riêng hoang Anh em chúng tôi lựa giờ Để còn làm phép nha Bà Mến gật đầu lê lịa Rồi chia nhau ra Người thì đi chuẩn bị bữa sáng Cho các thầy Người thì lo đi sắm lễ Con quyết nẫu lúc này cũng lò dò Từ trong buồng bước ra Tóc tai rối bù Miệng nó còn nhìn rõ, vệt rớt dãi thề lẻ cả da. Nó ngẩng lên nhìn thấy các thầy ta tua thì nó ngạc nhiên, "Ơ kìa. Thao các thầy đi đâu mà trông như là tôi bờ vào ăn tổm tó, bị tụa nó đấm cho thế?" Các lão bây giờ cũng mệt lắm rồi, phất tay chẳng buồn tiếp lời. Bảo nhau sau khi ăn uống xong Thì leo lên giường mà ngủ cho lại sức Đêm nay Anh em ta phải chấn theo Thiên môn địa đạo nhân tâm Tam giới hợp nhất Nhất định là phải làm cho chỉnh chu, Nếu không Sai một ly là đi luôn cái mạng đấy Tứ lợn đang ngồi kiểm đếm Lại đồ pháp khí của mình Bao gồm có Kiếm gỗ lim Gương bát quái xuông đồng và cả bùa chú cùng với chẳng hạt. Ừ, đúng rồi, phải chuẩn bị cẩn thận. Lần này lập trận tam phương, ba người ba hướng, không thể để cho nó thoát. Ngày hôm đó, các lão chỉ nghỉ ngơi một lúc. Thời gian còn lại thì các lão tập trận với nhau trông rất nghiêm túc, chỉ có quyết thọt và con quyết nẫu, cứ nhàn hạ ngồi chống cằm như chó xem tát ao. Hết là ăn rồi ngủ, ngủ chán chê rồi lại bày trò nghịch ngợp. Người nhà bà Mến khẩn trương chuẩn bị đồ lễ. 5 giờ chiều mọi thứ đã xong xuôi đâu đó. Theo lời các thầy dặn, người làng hoành nhị cũng tò mò về trận đánh. Nhưng qua mấy cái chết liên tục, họ sợ chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Chỉ tò mò đi qua xem bên chỗ nhà bà Mến một lúc rồi về. Chứ tuyệt đối. Cấm đứa nào dám bén mảng le ve đến chỗ cây giếng làng. Màn đêm dần dần buông xuống. Đứng trước bàn lễ, các lão bắt đầu lên nhang để thi pháp. Những câu thần chú gì dầm gì dầm, tiếng vang lên trong không trung. Lẫn trong tiếng gió thổi lồng lọc. Dường như khu vực quanh cây giếng hoang đã biến thành một cõi khác. Từ dưới lòng giếng. Khói trắng lại bốc lên ngột ngụt, Lọn tóc đen đang chậm chậm, nhô lên. Nữ quỷ lại một lần nữa hiện ra. Tam vâu lần này nhổ tuẹt bởi nước bọt. Hề, hey, con rành. <cười> Các bố lại gặp mày. Lão ném ra một đạo bùa rồi quát. thiên càng hộ thể, Nhất tinh chảm ta. Xoát. Bùa đỏ lập lòe. Lần này kiếm của lão đã thay là kiếm gỗ lim Cái thứ này chuyên dùng để tăng thêm uy lực của trận pháp Nữ quỷ hất vung mái tóc lên Mái tóc kết lại thành cái roi vụt xuống đánh chát một cái Thế nhưng kiếm gỗ lim ngày hôm nay thì khác hẳn kiếm gỗ đào hôm qua Chỉ thấy thanh kiếm rung lên bần bật phát ra những tiếng te te Thế nhưng tam vâu vẫn còn đứng vững Chỉ có điều tam vâu rụt lại thì thầm Mẹ nói chứ Có lẽ nó mạnh thế Nó vụt mà tê cả tay Tách đội hình anh em. Lập tức tứ lợn quay người kéo ra sợi dây chỉ Ngũ sắc Nhị tuét thì lắc chuông tam âm ba nhịp Tiếng chuông vang lên rội thẳng vào lòng giếng Làm cho quỷ khí Bị giạt ra Nữ quỷ hôm nay không một mình Như ngày hôm qua nữa Từ dưới giếng xuất hiện thêm bốn 5 bóng cô hồn Bám vào trên thành giếng Quả quả quạng quạng bàn tay dài như là cánh tay dài như cái đòn gánh nó bỏ lên. Chúng nó định giật đứt sợi dây ngũ sắc của tứ lợn. Tam vầu quát dùng phép giữ chặt lấy sợi dây. Lập tức tứ lợn lấy ra đinh bằng gỗ đào cắm xuống đất, sau đó buộc chặt ghi sợi dây lại. Nữ quỷ phun ra một luồng khí bẩn thỉu nhằm ô uế trận pháp Tam vâu liền quát. Dường diệm bế thủy. Liên tục. Từ trong ba lô. Tứ lợn móc ra không biết bao nhiêu là những chai rượu cúng. Mà hất tới tấp vào. Mái tóc của nữ quỷ lần này. Bị chúng cái thứ rượu cúng đó. Thì cứ mổn ra. Như là người ta dúng axit Tứ lợn nghiến răng nghiến lợi. <cười> cái này. Tao phải lên tận trên chùa làng Xin mới có nhá. Mày biết mùi tao chưa <cười> Mày biết mùi tao chưa Tạm vào xem ra Thấy cũng đã bắt đầu được thế rồi Liền vun vút lao lên Cả ngày hôm nay Chuẩn bị công phu Đúng là cũng không uổng Tứ lợn Giật mạnh sợi dây xem nào Tứ lợn chỉ chờ có thế Sợi dây liền giật mạnh một cái Nó thít chặt vào mớ tóc của nữ quỷ Toàn bộ dương khí Bị pháp của sợi dây Nó thiêu đốt co giốm cả vào Gió bỗng nhiên đổi hướng Toàn bộ đèn nến Ở trên bàn tế cứ bùng lên Nữ quỷ tỏa ra quỷ khí ngút ngàn Để chống cự lại Nhưng xem ra là trận pháp Ngày hôm nay nó khắc hẳn Đạo bùa của Tam Vâu Tung Ra bay lên không trung trải ra Nhận lấy pháp lực từ trong cái chuông Của nhị tuét Nó tỏa ra Cả ba lão chỉ chờ có thế Khi đạo bùa bao phủ khống chế quỷ khí Phủ lên đầu của nữ quỷ Liền múa tít pháp khí mà lao xuống Nữ quỷ trăm giây lát Bị đạo bùa làm cho phép Không còn tác dụng Nó kêu lên che che Nhưng lại bị những sợi dây phép Của tứ lợn giữ chặt Không tài nào thoát ra được Các lão cũng chỉ chờ có thế thôi Lên lập tức xông lại mà đánh hội đồng Quyết thọt từ đằng xa tự nhiên nghẹt mặt Rõ ràng là đang lai chim Khoe với anh em rằng là các thầy tài phép Thế mà thấy các thầy tự nhiên lại bỏ hết pháp khí lao vào Cứ thế mà tay đấm chân đá bình bịch Xem ra vẫn còn tức Vì hôm qua nữ quỷ nó bón hành cho mình Các thầy cứ vừa đấm vừa đá Miệng các thầy vừa chửi đủ những thứ điều Cứ như là cái chợ Ờ Các bạn ơi Các bạn Đang đang nói hăng Ra Pháp tiếp đi các bạn đây Các bạn Ủa kìa lại, lại, Sao lại đấm đá túi bụi như là du côn thế Đấm đá một hồi xem ra bỏ tức Ba lão hợp sức liền truyền pháp lực vào một đạo bùa Đạo bùa lúc này tỏa ra Nó to như là cái chiếu Bay vùn vụt trên đầu của nữ quỷ Toàn bộ quỷ Pháp Đều bị đạo bùa hút hết Tiếng chuông vang lên Đạo bùa càng lúc Càng tỏa rộng Bây giờ nó đã to dễ phải bằng 4 cái chiếu Nữ quỷ Đã bị thanh hết toàn bộ quỷ khí Ở trên người Nó run lên cầm cập Bị pháp lực của đạo bùa ép xuống đến nỗi Hai tay của nữ quỷ đã phải chống xuống đất Mái tóc vốn dĩ dài tỏa ra như là những cái roi Bây giờ bị đốt cháy Chỉ còn cụt lộn Các người Các người Các người Nó đang cố bùng lên quỷ lực Để chống cự Thì bị nhị tuét rút luôn Cái tông lào đang đi Ném đánh veo một cái Cái tông lào hạ cánh đúng ở bên má của nữ quỷ Đánh chát Còn nữ quỷ lần này cảm nhận được Thực sự là đau, đau thật Quái lạ Sao lại thế chứ Nhị tuét cười cười Bùa này là bùa pháp pháp Ở dưới tầm khống chế của cái lá pháp bùa này Thì cho dù là phép tiên Cũng phải chịu như người <cười> Mày biết mặt các bố chưa Chỉ một thoáng Nữ quỷ đã bị thiêu đốt quỷ khí hiện ra chân thân Mặc áo nâu Tóc tai đã vấn gọn rũ rượi ở đó Pháp lực vẫn tiếp tục được truyền vào Tứ lợn nheo mắt Ấy Nhìn chân thân của mày cách ăn mặc là tao biết. Mày đã từng tồn tại từ rất lâu phải không? Hề. Rốt cục là vì sao mày lại thành quỷ thành ma mà lại bị phong ấn tới này nhỉ? Nhở? Chư chân thân này thì đâu đến nỗi ác độc lắm đâu. Nhị toét vẫn lầm lầm lá bùa trên tay hung hăng, nói nhanh, nói nhanh. Ông mà áp bùa thêm lần nữa thì mày biết mùi với ông. Nữ quỷ đến bây giờ xem ra đã hoàn toàn bị khuất phục. Đến mức mà chân thân hiện ra rồi. Nó biết là nó không thể đối cứng được. Nó mếu máu kể lại câu chuyện. Câu chuyện cách đây phải hơn 200 năm. Ngôi làng này lúc đó. Vốn dĩ là chỗ của những người triều Tây Sơn. Sau khi thua trận nhà Nguyễn ẩn nóng. Nhà Nguyễn cho người giáo giết truy tìm. Lý trưởng làng Hoành Nghị trung thành với nhà Tây Sơn. Đem tàn quân chú nhờ. Họ biết ngôi làng nhỏ bé không thể nào che mắt được quan quân nhà Nguyễn. Trong làng có một thầy Pháp, Lý Trưởng đã đến nhờ muốn giấu người thì cần phải có oan hồn che mắt. Đặc biệt thầy Pháp nói là phải cần một người phụ nữ có thai để luyện thành oan hồn thì Pháp lại càng hiệu nghiệm Lý Trưởng tự nhiên nghĩ ngay đến vợ của một anh lính chết trận là Nguyễn Thị Lụa. Người làng đang mang thai, không người thân thích, ở ngay tại căn lều Ngoài gần cánh đồng Lập tức lý trưởng cho người bắt thị lụa đến dâng lên cho thầy Pháp Làm phép chấn yểm dưới giếng làng Đó cũng chính là lý do Từ ấy trở đi giếng làng không sử dụng được Nước giếng cứ đen như là hắc yến Còn việc vì sao mà nữ quỷ thoát khỏi phong ấn Thì nữ quỷ giải thích Chính là do bức tượng đồng chấn yểm Trong đình làng không còn Mà bức tượng đồng đó Cộng với thần lực của thành hoàng là truyền đến pháp lực để chấn hiểm nó chứ còn đâu. Việc giết người do tâm quỷ của nó lúc đó không chế ngự được. Một khi đã hóa thành thứ ngạ quỷ mà không bị chấn hiểm thì nó sẽ thoát ra mà giết toàn bộ người ở vùng đất này. Nghe xong câu chuyện, các lão lập tức tiến hành làm phép cho gọi quan sai lên giải nữ quỷ. Không quên viết thư tỏ với Diêm Vương cũng xin miễn giảm tội trạng Bởi vì việc nó bước chân vào ngạ quỷ cũng chẳng hoàn toàn do nó mà ra Lúc ấy trời đã bắt đầu sáng Làng Hoành Nhị lâu lắm rồi mới thấy có ánh nắng chiếu sớm như thế này Không khí đã trở nên thoáng đãng hơn Các Lão nhìn nhau, dắt díu đi về Lúc đi về đến nơi, sau khi đánh chén một bữa no nê bể tỡi, chấn hiểm lại toàn bộ quỷ mạch của làng Hoành Nhị và thỉnh thành hoàng làng về. Có một điều đáng buồn là cho dù họ có cố làm như thế nào đi chăng nữa, thì bệnh tình của ông Kính vẫn không thuyên giảm. Ông Kính vẫn cứ dở điên dở dại. Các lão sau khi xem xét một hồi thì khẳng định một phần hồn vía của ông Kính đã bị nữ quỷ kia đánh tan mất. Nhị tuét thở dài nói với gia đình bà Mến Nói thật Quỷ thì cũng chữ được giở Nhưng tài phép của chúng tôi có hạn Đến mức mà bị đánh tan mất một phần hồn vía Thì chúng tôi cũng chẳng thể nào Là đại la kim tiên thì cũng không tụ được hồn đâu Dạ vâng Thôi thì sự tình đã ra như thế Có lẽ là cái nghiệp cái kiếp Tôi thì Tôi cứ nghĩ mơ hồ Hắn là các ông có liên quan gì đó đến câu chuyện năm xưa. Đó. Chiều ngày hôm ấy, các lão thù xếp hành lý ra về. Sau khi được nhận thủ lao hậu hĩnh, không chỉ của gia đình bà Mến, mà của cả làng Hoành Nhị, mọi người góp vào. Chiếc xe đi lên con đê làng Hoành Nhị, thì bị một chiếc xe máy 82 chặn đường. Không ai khác, họ nhận ra là ông Thất Thủ Từ. "Các thầy, mày quá, các thầy chưa về. Tôi tôi có chuyện muốn báo cáo." Mọi người xuống xe tò mò. Ông Thất Thủ Từ nhắn nhó, "Các thầy ơi, báo cáo với các thầy là là cái tượng, cái tượng đồng đen trong đình làng nó là đồ giả ạ." Ông thất thủ tử nói ra tên chấn động. Nhưng nào ngờ... Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị... Chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Tam Vâu bảo... Chúng tôi biết cả rồi. Thật ra thành hoàng làng của các ông rất thiền đấy. Chính là vì bức tượng giả. Cho nên... Cụ mới bỏ làng mà đi. Hôm trước chúng tôi làm lễ. Chỉ hòng là để che mắt kẻ ăn trộm Chúng tôi là muốn răng lưới. Bắt con cá to. Tôi này... Ông cứ chờ cái khay mà xem <cười> Khuya ngày hôm ấy Bên giếng hoang làng hoành nghị Có hai cái bóng thấp thoáng xuất hiện Trên dưới mặc quần áo đen kịn kịp, kịp tiệp màu vào trong bóng đêm Bọn họ vừa tới liền lập tức thả thang dây Rồi bắt đầu lần mò leo xuống dưới giếng Bởi vì lần trước Ông thầy Bách đã cho tát vết cạn cả... Hai cái bóng đen kia lầm mò đi vào. Họ dừng lại trước một căn địa đạo. Mắt của chúng sáng rực lên. Bởi lẽ trước mặt của bọn chúng là vàng, cơ man là vàng bạc châu báu, toàn là những thứ quý hiếm. Bấy giờ, cả hai người mới bỏ mũ trùm đầu ra. Không ai khác, chính là vợ chồng nhà ông kính. Bà mến hiếp mắt Ánh mắt của bà lấp lòe phản chiếu ánh vàng Bà cười khí khí <cười> Giàu rồi Ông ơi Thế là giàu rồi Giàu rồi <cười> Ông Kính bây giờ Nào có còn vẻ Điên điên dại dại nữa đâu Ông trả lời Bỏ ra bao nhiêu tâm sức cũng không muộn <cười> Không nghĩ là Tiền vàng lại nhiều như thế này Kiểu này Ta phải chuyển từng tí từng tí một Còn lâu mới xong Mụ vợ nói Rồi Vợ chồng mình sẽ đi đến nơi không ai biết Lúc ấy Vợ chồng con cái mình sống một đời sung túc Lúc hai vợ chồng còn đang cười khú khí với nhau Thì lập tức có những âm thanh vang lên Làm cho bọn họ giật mình Cũng là những tiếng cười dài đầy hà hê Cả hai vợ chồng quay phát lại thì nhận ra Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị Và cả Quyết Thọt đang lấy điện thoại livestream xuất hiện Chặn ở ngay ngoài cửa hầm Nhị Tuét vừa bước vào đã nói ngay Bạn nhiều thế này thì ai mà chả thích <cười> Ông Cánh nhè Ê, vàng tự nhiên nó hồi hồn, tụ vía cho ông nhỉ. Lão kính quay lại, khuôn mặt của lão tái dại cả đi. Sao, sao các người lại ở đây? Chẳng, chẳng phải là các người đã về rồi. Các người đã về rồi cơ mà. Tam vâu nó cười, cười cười. Bệnh điên của ông đó, liên quan đến ma quỷ. Mà rõ ràng cái lọ hạ hồi hương. Chúng tôi cho ông ăn không có tác dụng. Thế là chúng tôi nghi rồi. <cười> Hơn nữa. Anh em tôi trông thế này thôi. Nhưng mắt nhìn cũng tinh lắm. Vừa nhìn bức tượng thành hoàng là biết ngay ấy là đồ giả. Tất cả là do ông bày trò đúng không? Ừ. Phải công nhận ông có hai điều là giỏi. Thứ nhất. Ông thu được cả thiên lôi đánh bức tượng trước mặt biết bao nhiêu người. Là quá giỏi. Thứ hai. Thứ hai. Là ông lại giấu được cả một phần vía của ông. Trước mắt những thầy pháp cao cường như chúng tôi là cực giọt. Tứ lợn nó cười hề hề. Những người bạn của ông. Chết liên quan đến chính là cái gương bát quái kia. Là ông dùng tà phép. Để hại chính những người bạn của mình. Lão Kính đến lúc này. Biết mọi chuyện đã bị lật tẩy. Lão liền đánh bài ngừa. Kể lại câu chuyện mấy trăm năm trước Dùng người đàn bà quá bộ Có bầu chấn yểm Lao lại nói thêm về câu chuyện Những kẻ là tàn quân Theo nhà Tây Sơn Có mang theo rất nhiều vàng bạc Lý trưởng muốn chiếm những thứ ấy Nhờ phép chấn yểm của thầy Pháp Giấu tất cả dưới mật thất Ở ngay giếng làng Quan quân nhà Nguyễn Đến tra hỏi Nhưng lý trưởng rất khoát không khai Cuối cùng lý trưởng lại bị chém đầu trước khi bị bắt, Lý trưởng đã gửi năm miếng gương bắt quái, ghi chép lại thành chìa khóa để mở mật thất cho năm dòng họ lớn ở trong làng. Và năm dòng họ này truyền đời cho con cho cháu sau này chính là năm người bạn thân thiết, cụ tổ nhiều đời của ông kính, ông tiến, ông nam, ông bình và ông kiên. Cuối cùng câu chuyện đã lộ ra, chính là ông kính. Đã nảy ra lòng tham Giết những người bạn của mình Hòng chiếm chìa khóa Để lần mò xuống mặt thất dưới đây Ông Kính đã khéo léo Dùng bùa dẫn dụ nữ quỷ Giết những người bạn của mình Để chiếm lấy từng miếng gương bát quái Còn việc ông ta giả điên Thì với tà pháp truyền đời Của dòng giống phù thủy nhà ông ta Đã có thể phong ấn cảnh Người đàn bà có chửa năm xưa Để che mắt luôn cả người sống. Thì cái việc sau này tạo ra và một vài cái thứ ma pháp đó nó cũng chẳng khó khăn. Lời kể của ông Kính đã được quyết thọt quay lại ngay trong buổi tối hôm đó. Ông Kính bị bắt. Người dân làng hoành nghị bàng hoàng về sự thật. Sao? Sao? Sao lại có thể ác như thế? Ôi! Tổ tiên! Tổ tiên ơi! Hóa ra là thằng Kính của ông! Hóa ra là thằng kính con nó giết chồng con Người vợ của ông Nam Quỳ trước ban thờ mà khóc lóc Thế nhưng cho đến bây giờ khóc Thì cũng đã muộn Bởi bà biết Thực tình Chính ông Nam Ông Tiến Ông Bình Những người bạn thân Trong năm người giữ những mảnh chìa khóa Để vào mật thất giữ vàng Cũng đều biết cái bí mật đó Bọn họ định bụng là sống để bụng chết mang theo Đợi đến một lúc nào đó thời cơ thích hợp Sẽ mở ra kho báu để mà chia chác với nhau Chung quy lại cũng chỉ là ở cái lòng tham Mọi việc kết thúc Cơ quan chức năng cũng tìm được bức tượng được cất giấu Trong nhà của ông Kính trả về đúng với vị trí của nó Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị lúc đó mới thực sự làm phép Để thỉnh Thành Hoàng về Thành Hoàng làng Hoành Nhị chính thức trở về ngôi đình làng bấy giờ mọi thứ mới được trở lại bình yên như xưa nhà Tam nhà Nhị nhà Quyết mới đi về trên đường đi lúc đó tứ lợn nó cứ than thở mãi nhưng mà phải công nhận với các ông nghĩ nhỉ kho vàng đấy rõ nhiều thế mà cuối cùng làng Hoàng Nhị không ai dám lấy lộp hết lại cho mấy ông nhà nước nhỉ dạo rồi mày Cả cái làng ấy nó trả được một phen chết khiếp. Còn mỏ thạch bố chúng nó cũng chẳng dám cầm vàng. Tam vâu cốc đầu tứ lợn một cái. nhị tuét cũng gật gù đi bên cạnh con Quyết nẫu. Thế nhưng chỉ có một người ở đằng sau. Khuôn mặt híp cả vào hí hừng. Thỉnh thoảng, lão lại khoái trí cái gì? Lão cười khenh khách. Ơ okay, kìa, bạn Quyết, hôm nay bạn phải gió đây à? Đi thêm một đoạn, lúc rẽ vào con ngõ nhỏ, vắng tanh, để bước vào trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Quyết thọt bấy giờ mới từ từ tiến lên, lão khẽ vạch áo ra. Các bạn thân ơi, hãy vui lên nào, hòa nhịp ca vang. <cười> Tôi cho các bạn xem cái này. Ba lão già cùng với cả con quyết nẫu tò mò quay lại. Thị trợn hết cả mắt. Thấp thoáng sau vạt áo khoác của Quý Thọt, ánh vàng lóe lên, chiếu lên khuôn mặt cười nhăn nhăn nhỏ nhỏ của Quý Thọt. Trong lúc các bạn đang làm rõ đúng sai đen trắng tỏ mờ với nhà thần kính con, tôi tiện chân khều lấy một thổi dấu chồng ông quản Thôi thì coi như là của lộc giời cho Mình làm phúc Thì mình có phần Các bạn nhỉ <cười> Tôi quyết định rồi Cái số này là của chung anh em mình Mình để sung quỷ Gọi là quỷ lòng lợi tiết canh Các bạn nhớ ờ... <cười> Các bạn thấy chưa ra cát lượng phải, còn phải gọi tôi bằng điện thoại hehehehehehe <laughs> hết chuyện